Nakmotasavavavataran, sammansambling, sammansambling, sammansambling, sammansambling. Nakmotasavavataran, sammansambling, sammansambling. Nakmotasavavataran, sammansambling. Nakmotasavavataran, sammansambling. Nakmotasavavataran, sammansambling. Nakmotasavataran, sammansambling. Nakmotsavataran, sammansambling. Nakmotsavataran, sammansambling. Nakmotsavataran, sammansambling. Nakmotsavataran, Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức chư pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khủy để làm lễ tán dương Đức chư tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ tới Thế Tôn, bậc ứng chúng cánh đặng giá thấy. Vì năng lực tán dương Đức Tam Bảo khắp vạn tắc xin gia hộ cho chư Tôn tăng, Ni sư cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. À, kính thưa quý vị. <cười> Bài giảng hôm nay à chúng tôi xin à trích giảng về cái đề tài là ba ví dụ của Bồ Tát trước khi ngài thực hành khổ hạnh. thưa quý vị. Như chúng ta biết rằng Bồ Tát chúng ta sau khi đã rời bỏ kinh thành Ca-ti-la-vệ để vượt qua dòng sông Anumà và ngài xuất gia như tầm đạo vậy thôi và đức Bồ Tát chúng ta trước khi mà thực hành pháp vô hạnh đó thì có hai cái sự kiện một sự kiện thứ nhất là ngài tìm đến thọ giáo nơi vị đạo sư Alara ở trong thị tộc Kalama. Và cũng từ vị đạo sư như này mà Đức Bồ Tát của chúng ta đã chứng đắc được đến tầng thiền vô Sở khổ thí. Cùng với hai cái pháp thần thông đó là Túc mạng thông và Thiên ngạn thông. Nhưng mà nhận thấy rằng cái đạo lộ này chưa dẫn tới sự thoát ly ra khỏi luân hồi. Và Đức Phật tánh chúng ta lại đi tìm tới một vị đạo sư thứ hai là Phutaka. Con của vị đạo sư trước đó là sa Cho nên vị đạo sư này có tên là Phutaka, Rama Phutaka. Cũng từ nơi đây thì Đức Phật tánh chúng ta đạt tới tầng thiền cao nhất và thành tựu được thần tiền phi tưởng phi vị tưởng siêu. Tuy nhiên xác kiến quan sát thì ngài cũng cảm thấy rằng cái tầng thiền này cũng chưa hẳn đã đưa tới sự giải thoát cách toàn vẹn khỏi dập chứ. Và ngài từ giả đạo sư Bụt và ngài ra đi để tầm cầu cái đạo lộ dẫn tới Niết bàn. Thì ngài đi tới thị trấn Sena ở cạnh thị trấn Sena là một cái khu rừng có tên là uốn rú quế lá. và xin thưa quý vị rằng cái khu rừng này sở dĩ mà có tên uốn rú quế lá là bởi từ cái chữ uốn rú có nghĩa là rộng lớn, quế lá từ cái tắt từ chữ quế bình lá có nghĩa là tiến triển hay là mở rộng. Hoặc giả rằng Từ cái chữ Uru là đất Và Quê lá Là làm cho toàn trưởng Tương truyền rằng Cái khu rừng này trước đây Là Có 10.000 vị bà la môn Đi tới Ở nơi đó Và cư ngụ Ở tại một cái vùng đất Cái vùng đất này Ban đầu thì nó không có Được Cao lắm Nhưng mà 10.000 vị Tu sĩ Bà la Môn này Có thỏa thuận với nhau này. Về cái thân nghiệp Hay là cái ngữ nghiệp Thì người ta còn có thể nhận được Người ta có thể nhận biết được Nhưng mà về cái ý Thì không ai Khó có người có thể tìm thấy được cho nên mỗi vị đều có một cái tinh thần tự giác là bao giờ mà trong tâm khởi lên cái phiền não dục thì vị đó tự giác đi gánh một đất một cái gánh đất về đổ lên lâu ngày thì cái đất được đổ lên nó vừa cao và nó cũng vừa rộng cho nên cái địa danh đó Được trải dài Và có cái tên là Uruvelac Một cái khu rừng mà Với cái cảnh khả Nằm cạnh cái dòng sông Ni Liên Rất là hấp dẫn Hơn nữa cái dòng sông Ni Liên Vào cái thời điểm đó, đó Là nó không có cái bùng dơ Hai bên bờ thì nó Nhiều cái cắt tắt Và với một khung cảnh khả ái Với cái dòng nước trong như vậy Thì Bồ Tát của chúng ta Cảm thấy hài lòng Và thích thú với Cái trú sứ này Và vậy Bồ Tát khải kính của chúng ta Đã dựng lên một cái thảo liêu Để Ngài Thực hành những cái pháp Do Ngài suy tưởng tới Để mà Dẫn tới cái Đạo lộ Nhật Bản thì thưa quý vị với một cái địa danh như vậy mà khởi lên một cái một cái ý bất thiện một cái tà tư duy về cái phiền não dục thì các vị bà Lâm môn tiền bối ấy đã phải tự hành phạt mình bằng cách là gánh một cái đống đất một cánh đất để đổ vào đã giúp cho mồ táng khởi lên ba cái ví dụ như sau, ngài nghĩ ra như vậy để tìm ra lửa, một người dù có cái chuyên năng, dù có nỗ lực cách nào đi chăng nữa, nếu dùng cái cây đánh lửa hay là những cái ngọn lửa Để rồi mà đốt vào một cái miếng gỗ Hay là một cái khúc cây Được ngâm trong nước Thì người này sẽ cũng không thể nào tạo ra được lửa Và những công việc đó chỉ làm cho khí sức mà thôi Cũng vậy Trong thế gian này nhiều người đi tìm Kiến cái đạo lộ giải thoát <cười> mong mỏi được giải thoát Cũng giống như người đi tìm lửa Để sửa ấm Nhưng mà người này Bị đắm chìm Ở trong những cái dục lạc Cũng ví như Cái khúc gỗ Được tẩm trong nước Thì người đó Dù cả còn kiếp Cứ tìm lửa từ nơi Cái cây đó cũng sẽ hoài công đây là một ví dụ thứ nhất à khởi lên ở trong tâm trí ngày một ví dụ thứ hai cũng khởi lên cái tâm trí ngày là để tạo ra ngọn lửa một người cố gắng dùng những vật dẫn lửa hay là những cái mồi lửa để đốt với khúc gỗ khúc gỗ đó được tách lìa ra khỏi để trên khô nhưng mà bên trong thân của gỗ đó vẫn còn cái nhựa còn chất ẩm của gỗ và người này cũng không thể tìm ra lửa với một khúc cây tuy rằng đã ra khỏi cái vùng nước nhưng bên trong vẫn còn ẩm nước ẩm ướt Và với những vị sa môn hay bà la môn Mặc dù đã xa lánh Để tìm nơi thanh vắng Ở trong khu rừng Ở nơi gốc cây Ở đóng rô Nó không còn bị dướng nhấp đến những cái vật dục Nhưng mà trong tâm vẫn còn những cái phiền não dục Thì sẽ đi tìm kiếm Đạo lộ giải thoát Sẽ không bao giờ gặp Cũng giống như người Đi tìm ngọn lửa Ở trong một cây Mà Bên trong được tẩm ướt Sẽ không thấy được ngọn lửa Đây là ví dụ thứ hai Để khởi lên trong tâm của Ngài Một ví dụ thứ ba Khởi lên trong tâm Ngài như sao Để tạo ra một cái ngọn lửa Thì một người dùng cái cây kích lửa cọ vào một cái khúc gỗ nó đã ắc liền thành mặt nước để ở trên khô và bên trong cái thanh gỗ đó khúc gỗ đó nó cũng đã được khô cạn và người này sẽ dễ dàng tìm lửa về miếng gỗ tự nó đã thoát ra những cái bực tạm ước. Cũng vậy. Đối với một cái tâm lý mà một cái người tầm đạo giải thoát này cần phải diệt đi những cái phiền não dục ở trong tâm mình. Nhưng mà ở đây thì Bồ Tát chưa tìm thấy cái phương pháp để diệt cái phiền não dục. Và ngài thực hành pháp độ và trong đề tài này chúng ta sẽ tìm hiểu ba cái ví dụ này. À, xin thưa quý vị, cái ví dụ thứ nhất là một cái người muốn đi tìm lửa tức là kiếm ao ước của nhà Phật tử của chúng ta đó, ao ước muốn đi tìm những cái đạo giải thoát nhưng là đạo quả Niết bàng nhưng mà luôn luôn bị dây quanh bởi những cái dục dục và cái phiền não dục. Ở trong đó cái phiền não dục là phần Tránh yếu. Còn cái dục dục thì là một phần phụ trợ. Nhưng mà thế nào là cái dục dục và thế nào cái phiền phiền não dục? Xin thưa rằng cái chữ kama tức là các chúng lạc. Nó ám chỉ cho những Sắc tinh hương vị xúc Những cái sắc tinh hương vị xúc này Bản thân của nó Là vô tội Bản thân của nó Là không thiện cũng không bất thiện Nhưng mà nó là những cái Điều kiện hấp dẫn Để từ cái tâm này Nó sanh khởi lên Một cái phiền não Những cái phiền não đó Nó có thể đi chung với tham Những phiền não đó Nó có thể đi chung với sân Những cái phiền não đó Nó có thể đi chung với Cái hối tiếc Những phiền não đó Nó có thể đi chung với Sự tự hào Nói cho khác Thì cái vật dục ở đây Nó chính là Sắc thân hương vị xúc Nếu như không cẩn trọng Thì cái người này Bị những cái vật dục này Nó lôi kéo nó tạo điều kiện để cho trong cái phiền não dục nó sinh khởi. Mà cái gì là cái phiền não dục? Những cái gì mà nó thuộc về những pháp khả lạc, khả ái, nó liên hệ tới sắc thân hương vị xúc đó, nó chính là cái phiền não. dục Mặt khác, những cái pháp nào nó không khả lạc, không khả ái, nhưng mà nó Lại liên quan tới những cái Sắc tinh thương vị xúc đó Nó cũng chính là cái phiền não dục Với những cái vị Mà có tâm lý xuất gia Nhưng vì Một cái chứa ngại Sống đời sống tối buộc Của gia đình Chưa thể thoát ly ra được Và Không thể Không ngừa tức là không có cái sự cẩn trọng ở trong sinh hoạt hàng ngày thì dễ dàng bị những cái bất dục sắc tinh hương vị xúc đó nó lôi kéo và từ đó nó nảy sinh ra những cái phiền não dục khi thích thú nó đi theo tham khi không thích thú không hài lòng thì nó tạo thành một cái sạch khi gặp những cảnh bất mỹ gặp những cảnh không tốt đẹp Thì tâm lý nó bị bức xúc Tâm lý của nó khó chịu Và nó không hài lòng Nó tạo nên một cái Chứa ngại của tâm linh Cho nên trong bài kinh Thập thượng Thì Đức Sá Lợi Pháp Ngài có dạy rằng là Có một cái pháp Nó có cái nhiều Cái tác dụng Ba hút ca ra Ba hút là nhiều Ca ra là Việc làm Một cái pháp mà có nhiều cái việc làm nó chính là Abba Ma Da Tức là Không có kinh thường Hay là bất dân. À, không dân Tức là luôn luôn Mình thấy ghi nhận nó Với một đời sống của người cư sĩ Vì một cái Hoàn cảnh Vì một cái điều kiện Nó chưa có thể lìa bỏ được Cái đời sống tục liệt Ở cho nên Tuy rằng có những cái tâm lý để mà tìm cầu những cái đạo lộ giải thoát Mong mỏi chứng đạt được Những cái thiền định Hay là chứng đạt được Những cái đạo quả Mà mình cần có Nhưng mà rất khó khăn Cũng giống như cái người mà đi tìm lửa Mà lại đốt lửa vào trong một cái gỗ Bị ngâm dưới nước Rất khó khăn Nếu như người đó không có cẩn trọng người đó không có chú ý. Ở đây tuy sống ở giữa cái khung cảnh đó của sắc thân hương vị xúc mà nếu người này có một cái tâm lý thoát tục. Tâm lý thoát tục đó là phải chú ý, tức là không có sinh thường đối với sắc thân hương vị xúc. Luôn luôn chú ý đến hòa sắc thân hương vị xúc để như vậy? để ngăn chặn đi những cái cảm thọ, để diệt trừ đi những cái cảm thọ cũ. Cho dù những cảm thọ cũ đó nó là một cảm thọ hoang hỉ thích thú đối với các cảnh tịnh, hay là không hài lòng, hay là bất mãn, hay là khó chịu đối với các cảnh tịnh, hay là một cái trạng thái nó thản nhiên đối với các cảnh tịnh. Ngay cả những lúc mà mình Người cư sĩ Mà Thẳng nhiên đối với những cảnh tầng Cũng phải biết ghi nhận Cũng không khinh thường cái sự ghi thẳng nhiên đó nữa Không phải là mình cho rằng Với cái tâm mình thẳng nhiên đối với Cái sắc thinh hương bị xúc nó Không vui Khi những sắc thinh hương bị xúc tốt nó đến Mà không cũng không buồn Khi sắc tinh hương bị xúc nó Mất đi Một cái tâm lý như vậy thì mình cho là ổn định Nhưng mà Đức Sát Lê Pháp Ngài cũng dạy rằng Với một sự thích thú Thì nó dạy sẽ dẫn tới tâm tham Với một cái sự Không hài lòng Khó chịu Thì nó dẫn tới cái tâm sạch nhưng mà với một cái sự thản nhiên lãnh đạm như vậy thì nó cũng sẽ dẫn tới tâm si mà tham sân và si thì si nó rất lớn mà là khó đoạn tận trong khi sân thì rất lớn nhưng dễ đoạn tận còn tham thì rất nhỏ nhưng mà khó đoạn tận ở cho nên một cái pháp có rất là nhiều cái tác dụng bắt hút cát tức là không có phóng dật hay là chú ý hay là thận trọng thì đối với một cái cái pháp môn mà mình niệm thọ đó khi nhận thức được nó thì mình sẽ nhận thức rằng á cái thọ này nó sanh lên bởi vô sắc hay là hữu sắc tức là nó do duyên của hữu sắc hay là vô sắc Nó do duyên của sắc Thinh hương vị xúc Hay nó Duyên cho Nó nó từ cái duyên Của những cái pháp Khả lạc hải Cho dù rằng Các người Phật tử Hiểu biết được nhân quả Khi mà mình làm việc phước Thì quả an lành nó sẽ tới cho mình Nhưng mà khi nghĩ tới Những quả an lành mà mình sẽ nhận được trong tương lai Mình hoan hỷ nó như vậy Rất thú như vậy Thì vẫn bị một cái phiền não Gọi là tham tùy miên nó chi phối Hay là bị tham ngủ ngầm Nó đang nước kéo Và một lúc nào đó Nó sẽ khởi hiện lên Và một khi mà khởi hiện lên Nếu như không may mắn Sanh vào cái thời Không có giáo pháp của Đức Phật Thì cái người này Quả thật rất là khổ sở Nếu như May mắn được sanh vào thời của Đức Phật mà không gặp được Đức Phật thì người này cũng bị chìm lắng. Chỉ có điều là may mắn gặp được Đức Phật, ngài biết rõ cái nhân duyên đó và ngài sẽ dạy bảo. <cười> và trong kinh pháp cứu thì có một cái câu chuyện được nói về năm vị tỳ khưu. Mà vị tỳ khưu á thì thu thúc được căn các năm năm ngày này đều là những người mà thu thúc những cái căn quyền của mình nhưng mà mỗi người gặp một cái trước ngày riêng và khi ngồi họp lại với nhau đó, thì cái ngày mới nói rằng trong cái mắt tay mũi lưỡi thân đó, thì qua thật là thu thúc con mắt cũng khó nhất bị thứ hai mới nói rằng không cái con, con mắt thì con không khó lắm đâu Tại tôi đó, là cái lỗ tai mới là khó nhất bị thứ ba mới nói rằng cái mắt tay của tôi rất dễ Nhưng cái mũi thôi là khó nhất <cười> Những cái mùi thơm đó là tôi Luôn luôn tôi tâm tôi bấm loạn chạy thơm hơn Vị thứ tư mới nói rằng là Đối với tôi thì mắt, tay, mũi thì dễ à. Nhưng mà vị ngon ngọt khi mà chúng ta đi mà đi bát Các thực mà gặp được những món ăn thường của vị Thì chất khoát là cái tâm nó không, nó không chìm chế được và Vị thứ năm nó nói rằng là Cả bốn mắt, tay, mũi, lưỡi đó, Thì tôi có thể Phòng hộ được Nhưng mà thân mà đụng chạm xuất lạc đó, mà Tôi không thể mà, mà, mà, mà Giữ niệm được Tức là luôn luôn tâm bị tán lạc Rồi và các ngài mới lên trình bày Đức Phật Đức Phật ngài soi đoại về cái tiền duyên Thì mới thấy rằng là Ở trong kiếp xa xưa Khi ngài còn làm Bồ Tát Và Do vua cha của ngài Đã hứa Ban ca vàng này cho Người em một mẹ khác cha với ngài Và người cha đã bảo ngài Nên ra khỏi kinh thành Thì Bồ Tát chúng ta là vị hoàng tử Để ra khỏi kinh thành Vân theo lời của cha Và đi theo ngài thì Có năm người tùy tù Và cả đoàn người đó đi măng qua một cái khu rừng Gọi là khu rừng giả xoa Và nơi đó có những nữ giả xoa rất là ma mạnh Không hiện hình để bắt người đi Nhưng bày ra những cái cặm bẫy để bắt người Thì giai đoạn đầu những giả xoa đó hiện ra những cái quán Và những nữ giả xoa đó hóa thân Thành ra những cái người rất là xinh đẹp Để mà Phục dịch cho Cái đoàn người như vậy Thì Bồ Tát đã Với một cái Linh trí Đã thấy được những nguy hiểm Của cái sắc đẹp này. Cho nên cảnh báo với Cái đoàn tùy tùng mình á Hãy giữ niệm Hãy canh phòng cái niệm Nhưng mà một người thì Đam mê cái nhan sắc đó Hỡi sinh ở lại và đoàn từ ra đi người ở lại thì quý vị cũng biết rồi là làm mồi ngon cho nhóm nhà soi giữa qua một chặng đường thứ hai thì nhóm nhà soi lại hóa ra những hàng quán mà lần này thì ngoài những cái sắc đẹp ra thì có những cô gái hát rất là xinh hát rất là hay rất là vui vui và một người thứ hai lại rơi vào cảnh này rồi Cái lần lượng như vậy Cứ mỗi người rơi vào một cạm bẫy sắc Rồi âm thanh Rồi cái mùi hương thơm Rồi cái vị ngon ngọt mà cuối cùng bị đụng chạm sụp lại riêng Bồ Tát thì Nhờ cảnh giác Đối với năm cái loại sắc thân hương vị sụp Và Ngài thoát ra khỏi cái Khu rừng dạ soa đó Và Ngài Sau này Ngài trở thành vị vua năm người hầu đó đã thiệt mạng ở trong cái bẫy đập của giặc sói. So. Đó tuy rằng có chuyện bổn sanh, nhưng mà cho chúng ta hiểu rằng sắc thanh hương bị súc nó chỉ là cái vật dục Nhưng mà cái tâm tham đắm nó, hay là tâm bất mãn nó, nó mới một cái điều mà cần phải nói tới. Và tuy rằng nó thường tình như vậy, nhưng mà khi vào trong giáo pháp từ đức thế tôn hiện nay thì năm vị Người hầu năm xưa nay trở thành là năm vị định hưởng Và mỗi vị bị một cái ngấn Cái vị mà bị đấm nhiễm vào Cái sắc đẹp Thì khi thu thúc mắt Tai, mũi, lưỡi, thân thì, thì tai, mũi, lưỡi, thân thì Thu thúc được, gìn giữ được Nhưng mà mắt không gìn giữ được Còn vị mà bị đấm nhiễm vào cái bẫy rập của âm thanh Thì Mắt, lưỡi, mũi, thân Có thể giữ gìn được Nhưng mà âm thanh thì tâm bị bấn lỡ Điều này cho chúng ta thấy rằng là Một cái ngấn Mà nếu như không có cẩn đồng Nếu như không có chú ý Thì mình sẽ rơi vào cái bẫy độc. Và đối những cái người Mà tại gia cư sĩ Thì Vì một cái lý do là chưa có Sống đời sống Phát áp sang môn được Ở trong những cái đường thiền Hay là ở những cái nơi tu viện Để mà tĩnh tâm được thì càng phải nỗ lực nhiều. Cái sự nỗ lực đó nó đem tới một cái hạnh phúc, một cái tốt đẹp. Và chính trong cái kệ kệ ngon đó Đức Phật cài mới dạy rằng là lành thai thu thúc mắt, lành thai thu thúc tai, lành thai thu thúc mũi, lành thai thu thúc lưỡi, lành thai thu thúc thân, lành thai thu thúc tất cả tức là cái kỹ này Đức Phật ngày dạy rằng không phải gì bắt tay mũi lưỡi thân nữa. mà tất cả tất cả những cái gì mà nó liên hệ tới sắc tinh hư vị xuất đó thì cần phải giữ gìn mà cần phải nghiêm cấm lại à. cho nên một cái pháp mà đức Phật là Phật ngày dạy có cái nhiều tác dụng là pháp mà đã không có nên phong thường không có nên xem nên chú ý nên đây là cái ví dụ thứ nhất mà đức Bồ Tát mình khởi lên sau khi khởi lên thì ngài quan sát rằng ta đã thoát ra khỏi cái sắc tinh hương bị súc của quần da ngoài vậy rồi không còn bị vướng bận bởi sắc tinh hương bị súc nữa thì việc điều đầu tiên đã làm xong và cái gì ngài ám chỉ là những vị Sa Môn hay là những quý bà La Môn tuy rằng xuất gia rồi rồi bỏ cái đời sống gia đình, tuy rằng mang hiện tướng xuất gia nhưng mà vẫn lần nuôi vợ con. Vẫn thích thú lui tới nhưng mà bà con. Thì điều này cũng là cái chứng ngạn. Và chúng ta thấy trong cái tạng luật cho các bạn. Ngài La Di, mặc dù rằng là sau này ngài là bậc thánh A La Hán. Nhưng mà khi mà ngài xuất gia thời khâu Và người vợ ngài cũng xuất gia từ khu ni Và hai người Thường lui tới với nhau gặp mặt nhau Tuy rằng không có xảy ra Những cái trọng giới Nghiêm cấm Đến mức độ mà phải lìa bỏ khỏi cái tăng đoàn này à, Nhưng mà nó cũng không có được Tốt đẹp nữa. Về sau thì ngài cắt bỏ Và ngài mới chứng đắc được đạo quả à, Cho nên Ý muốn nói rằng Những cái người mà ở tại gia á thì bây giờ tình hướng vậy xúc nó quấy rầy mà không tháo nghiệp phòng. Nhưng mà đối với bậc sanh môn, tuy rằng nó lìa bỏ được. Nhưng mà nếu không cẩn trọng thì thân mật với những người trong thân tộc mà nếu không khéo không có nghiệp phòng thì nó cũng có thể dễ dàng nó phát sinh ra những cái tai trạng, đây là cái ví dụ điển nhất ở trong tâm của ta. Một ví dụ thứ hai Khởi lên tâm Bồ Tát Khi Bồ Tát nghĩ rằng Như một người tìm lửa Và dùng cây kích lửa Cỏ sát vào trong một cái khúc gỗ Đã đem ra khỏi nước Nhưng mà bên trong khúc gỗ đó Nó còn Những Nhựa sống của cây Thì người này cũng không thể tìm được Một ngọn lửa thay bông ý Như thế nào cũng vậy Mặc dù nó đời sống uh, xuất gia Ra khỏi Cái sự trói buộc của gia đình Nó không còn gần gùa Gũi với những thân bằng biến thuộc <cười> Bên ngoài thanh vắng Để mà Tu tập nữa. Nhưng mà tâm ở rừng Xin lỗi thân ở rừng Nhưng mà tâm nó ở thành phố Nó còn nghĩ ngợi tới những cái Sự hưởng thụ của súc tinh hương Vì súc này thì cũng ví như một cái khúc gỗ tuy rằng nó đã đem ra khỏi cái nhưng bên trong nó vẫn còn ngập tràn những cái nhựa sống của cây. Thì nếu có chăng có đốt được chăng thì chỉ có một lớp vỏ khô bên ngoài nó bừng cháy chút ít rồi cũng tắt ngất. Nó không thể có một cái ngọn lửa để duy trì được. Điều này muốn nói như thế nào? Muốn nói là Với một cái người dù cho xuất gia hay không xuất gia Mà tâm còn những cái phiền não dục Tức là còn thích thú Còn dướng mắt tới những cái sắc thân hương bị xúc như vậy Thì nó làm cho ngọn lửa không thể có được Tức là cái ánh sáng trí tuệ nó sẽ không phát xanh lên Một khi ánh sáng trí tuệ nó không phát xanh lên Mà nếu có chăng nó cũng chỉ le lối Nó chỉ ở cái lớp da Của khổ mà thôi Mà cái phiền não dục là Một cái điều Mà phải làm Cạn kiệt nó Làm cả chuyện như thế nào Thì Đức Thế Tôn Ngài Cũng chỉ dạy cho chúng ta Sau khi Ngài thành bậc chức năng chánh giác Thì Đức Thế Tôn Ngài Chỉ chúng ta thấy rằng Đối với những cái Ác bất thiện pháp đó, Khi nó khởi lên đó, Thì phải ghi nhận nó đi Phải biết rõ nó Để dập tắt nó. Một cái người mà cứ vừa khởi lên một cái ác Hoặc là một cái tư niệm xấu Người đó chấm dứt liền Không để cho nó phát đác ra Không cho nó được lan rộng hay. Thì cái sự kiện đó cũng Rất dễ dàng Cũng giống như một cái người Thấy rằng cái tai nạn của họ hoạn Nó do một cái đốm lửa Khi người đó thấy một cái đốm lửa Nó vừa Phát xuất ra Thì người này dập tắt nó rất nhanh chóng nhưng mà để một cái nhóm lửa một cái đám lửa đó mà nó phát bát lên rồi nó gây độc trận quả quạng thì sự cứu chữa ngọn lửa đó nó cực kỳ gian nan rất khó khăn. thì các bạn thiền trí ngày xưa của bạn nó cẩn cẩn trọng đối cái tâm để chi để cái phiền não này nó không có lên bởi vì cái cái thế gian này cái ngũ tầng này bồ tát cũng quan sát cái ngũ tầng này nó cũng giống như là một thầm lửa đỏ mà có người mà dính mắt vô trong cái ngũ tầng này chẳng khác nào người đó xa xuống cái thầm lửa đỏ một lúc nào đó thì chính cái dục tầng này nó sẽ thiêu đốt người đó hoặc giả rằng khi bồ tát quan sát và bồ tát thấy rằng cái ngũ tầng này sắc tinh hư vị súc này Nó như một giấc chim ba Mới thấy đó Rồi mất đó Nó không có tồn tại Nó không phải là của mình Và Bồ Tát thấy rằng cái vũ trăng này Nó cũng chỉ là Cái vật mượn mà thôi Mà hiện nay chúng ta rất mượn Chúng ta đang mượn Và chúng ta thỏa mãn Những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng Của ta Thì điều này Chúng ta đã bị vô minh nó chạm Cái ngọn lửa đó nó sẽ không sáng trói được nữa Cái trí tuệ chúng ta nó không phát kiến được nữa. à Để rồi nó sẽ liệm tắt Cái chùa cũng là cái nơi mình mở, Cái người Phật tử ủng hộ cúng dường cái chùa Cứ nghe xin tâm bảo Thì người đó đã mang lấy một cái phước riêng người nào cúng giường xây dựng ngôi tam bảo ngải bố thí trú xứ ngải cho tất cả nhưng cái bố thí trú xứ thì bố thí, xứ, một, thí xứ, một cái trú xứ nào có sự an lạc người đó sẽ nhận được sự an lạc mà người đó có cái tâm niệm nghĩ rằng cái một sự an lạc đó thì người đó sẽ nhận được cái pháp an lạc về sang mà cái ngay chùa cũng là sĩ giấy mượn rồi ngay cả y áo của sa môn cũng vậy ngay cả sự sống này cũng là dây mượn. Vì sao vậy? Vì rằng á, mười điều tâm niệm của bậc xuất gia, đức Phật Ngài dạy rằng á, bậc xuất gia nên quán tưởng rằng á, sự sống của ta nương nhờ vào kẻ thế, Mà phải trở nên là cái người dễ nuôi, không phải là cái người khó. cái mạng sống này do nương nhờ cựa kẻ thế, tức là nương nhờ Của hàng tại gia cư sĩ, hàng tín đồ. cái mạng sống này cũng là dây mượn. Ngay cả bản thân mình cũng là giấy mượn Thì nói chi tới sắc tinh hương bị xuất Không phải liệu Hôm nay mình tạm mượn Để mình sử dụng Nhưng mà nếu sử dụng không khéo Thì mình sẽ là người mang nợ Nếu mà sử dụng khéo Thì mình tạm thời Không mang nợ Nhưng mà chưa phải là một cái hãng người Thừa hợp Nếu Phật ngày dạy rằng cái người mà sử dụng tứ sự nè thì sử dụng sử dụng như là kẻ trộm. À, sử dụng như là cái người nợ. À, sử dụng như là một cái người thừa hưởng và sử dụng như một người chủ. Chỉ dùng như người kẻ trộm là bởi vì tâm mình tràn đầy những cái phiền não dục. Có ít muốn cho có nhiều. Có nhân vật chưa hài lòng muốn cái vật hài lòng. Có những vật hài lòng rồi muốn có những vật hài lòng hơn nữa. Như vậy thì Cái tâm nó bị những cái phiền não dục đó Thì bước biên trình Bước tới để mà tìm kiếm đạo quả Thì quả thật Rất khó khăn Và sử dụng như vậy Mà lại không giữ gìn những cái giới hạnh trang nghiêm Không giữ gìn những cái pháp tu tập Không có là học pháp Không có hành pháp của Thì giống như là kẻ mang nợ Sử dụng mà tuy rằng có giới hạnh thanh nga nghiêm cũng à, ôn tập Nhưng mà tâm những cái đoàn cũng, cũng tào tràn đầy những cái cái phiền não dục đó mà không có quán tưởng không có suy xét mình thọ dụng những bậc bậc thực này những y phục này những cái sàng tọa này những cái thuốc chữa trị, trị bệnh này để làm gì để ủng hộ cho cái đời sống tham hạnh này nó được chuyên mãn được tốt đẹp để thực hành được những cái pháp Mà Đức Thế Tôn ngày dài mày không chịu quán tử như vậy Thì là cái người mang nợ Mà có quán tử như vậy Thì tạm thời Chưa được mang nợ Chưa Chứ không phải là không Một lúc nào mà mình dễ vui Một lúc nào mà mình xem nhẹ Không quán tử Thì bây giờ Tại thằng khẽ mang nợ Nay một, một, một mang nợ ít Nay mang nợ ít Mốt mang nợ một lúc nào đó thì nó trầm chặt. Và sử dụng như một cái người thừa hưởng, tức là giới hành thanh cao, tu tập thiền tịnh và có những cái trí tuệ quán xét Cẩn trọng đối với các cái tật. Mà nó nói rằng cái người mà được sử dụng như thừa hưởng muốn ám chỉ là bậc thánh nừ tu đầu bờ, trở là và sử dụng như người chủ, tức là bậc thánh A la hán. Thì trước mắt mình phải làm sao cho những cái tâm mình nó nó không còn có những cái phiền não dục, những cái sân Tham si ngạt mạn, rồi bỏng sẻng rồi gánh tì. Mỗi khi nó chấm lên thì mình biết dập tắt. Thì cái khúc củi kia biết rằng nó có tàn ngập được những cái nhựa sống ở bên trong. Nhưng mà nếu khéo léo đem lên khỏi xa Cái cái cái mặt nước Để mà nơi khô ráo Và với ánh nắng Thường xuyên chiếu đoại Vào một lúc nào đó Thì Cái khúc củi kia Nó cũng sẽ khô Từ bên ngoài lẫn bên trong Cái ánh nắng đó Nó chính là cái ánh sáng trí tuệ Mà do cái niệm Nó dẫn được Do cái niệm Nó là duyên. Khi thấy được cái nguy hiểm của sắc thân hương vị xúc, thấy được cái vị ngọt của sắc thân hương vị xúc và ghi nhận nó để tìm cách mà thoát ra được cái cạm bẫy của sắc thân hương vị xúc. Để xa lánh được những cái phiền não, diệt trừ đi những những phiền não dục mà nó vừa chớm lên, Đấy, Ví như cái ánh sáng của mặt trời nó sợ rọi Để làm khô kiệt dần dần những nhựa sống ở bên trong của thân cây đó thì bây giờ người đó sẽ tìm thấy à, được một cái đào lộ thì giải thoát như vậy thì cái ví dụ này nếu ví dụ thứ nhất đó, thì muốn ám chỉ tới cái niệm bên ngoài phồng ngữ ở bên ngoài về sắc thân người bị sứt cái ví dụ thứ hai là để phồng ngữ bên trong tức là phòng ngự những cái phiền não dục của mình, tức là niệm thân, à, niệm tâm hoặc là niệm thọ hoặc là niệm pháp của tứ niệm xứ để ngăn, để trừ, để diệt, để chấm dứt đi những cái cảm thọ cũ, không cho những cảm thọ mới sinh. Và bây giờ ví dụ thứ ba, đức Bồ Tát này siêu quán rằng, nếu người tìm lửa Và với vật kích lửa Chạm vào một cái cây khô Không ở trong mặt nước Và bên trong không có Cái nhựa sống của cây Người này sẽ tìm được con lửa Cái ví dụ này Đây là cái đạo lộ mà Bồ Tát đã phạm ra cho mình Nhưng mà cái phương án muốn đi Thì Ngài chưa đi được Ngài chưa tìm thấy một cách thú kìa Cho nên Ngài còn phải Bước qua cái giai đoạn khổ hạnh Sự khổ hạnh của Ngài Không phải không có cái điều tốt Nó làm cho cái mức độ tinh tấn của Ngài Nó tăng trưởng tăng trưởng. Ba ví dụ này khởi lên trước khi Ngài Khởi hành một cái cuộc Sống khổ hạnh Và Cái sự khổ hạnh đó Nó đã giúp cho cái dũng lực của Ngài Sự tinh tấn của Ngài Nó nỗ lực lên một cách tuyệt hảo ngày ngày không hề trùng bước bất kỳ ở một cái trở ngại nào cả. Nhưng mà ở đây một ví dụ này cho chúng ta thấy, với một cái người hay là với một khúc gỗ, nó đã xa khỏi nước, nó nằm ở trên bờ, nó đã khô bên trong. Nhưng mà dạng nhất nữa cái khúc gỗ đó mình nó trở lại nước nữa, nằm trong nước nữa. Thì người này muốn tìm lửa Từ thanh gọi là cũng không thể tìm à, Điều này cho chúng ta thấy Với những cái diễn dị Sa môn hay bà lộ môn Hay là những hàng cư sĩ Với những cái ngày mà bắt quan tra giới Đã thoát ly ra khỏi những cái trối buộc tạm thời Của gia đình Đã tạm thời Xa lánh được sắc thân hương vị xúc Trong ngày đó có thể người này hành pháp Có thể đạt được những cái mức độ pháp của thiền tịnh nó thể đạt tới hỷ lạc nhưng ngoài hôm sau hôm sau khi mà xả trừ bát quan tai giới rồi mà nếu không cẩn trọng nếu mà không có gìn giữ chỉ cái miếng ăn ngon thôi mà thích thú miếng ăn ngon thì cái pháp kia biến mất cũng giống như là cây một cái một cái khúc cây mặc dù đưa lên khô bên trong nó không còn nhựa sống nhưng mà tẩm nước tìm Lắm dưới nước rồi Tìm ngọn lửa Thì cũng không thể có được Cho nên Cái điều quan trọng là Cần phải phòng hộ tất cả Dinh giữ tất cả Càng dinh giữ nhiều Thì cái mức độ tinh tấn mình nó à, Tăng cường Và cũng chính Trong bài kinh Bảy mồi Nước Phật Ngài mô tả bốn hằng, Cái cái hạng này Cái hạng này thứ nhất về hai mê vật dục Bị xa vào bảy Của gã thời sắc Hạng này thứ hai á nè thấy nguy hiểm của cái gà và cái bẫy của gà thời săn nhân nuôi sâu dùng rừng một thời gian sao đói kém lại trở ra và trở ra xong thì lại cũng rơi vào cạm bẫy của gà thời săn nữa rồi nàng nay thứ ba thì cũng rút sâu đi nuồng rừng và khi ra đi tìm những cái, cái cái cái vật thực cái mồi biết cách ăn Những cái bẫy mồi của Gã thời sang Không bị dướng mắt vô Thì gã thời sang mới đào cái hố Đào hố. Chôn những cái vật thực đó ở dưới hố đó. Và đàn nai lại xa xuống bẫy hố Điều này muốn nói rằng Những bậc sang môn Mà ham mê vật dục đó, Cũng biết như đàn nai thứ nhất vậy. À, Lọt vào cái bẫy của ma vương Là gã thời sang Hãy ngời thứ hai là khổ hạnh Những bậc gì sang môn khổ hạnh Chứng bắt được những thiền lịch Hay là chưa chứng bắt được những thiền lịch Nhưng mà Sau thời gian hành khổ hạnh rồi quay trở lại Hưởng thụ lại Thì cũng vẫn khác nào rớt xuống Những bảy mồi bảy Cái hàng này thứ ba Cũng ví như những cái vị Sa môn đã xa lánh Đã thành tựu được những thiền chứng Nhưng mà còn bị những cái cảm bẫy Thực vi tế được chôn sâu ở dưới đất mà không tìm thấy ra và chỉ có một số gì đó thì thành tựu được một cái số những cái những cái pháp nghe sơ thiền gì thì tâm cảm thấy là an nhiên tự tại ở trước những cái sắc tầng thân tầng hương tầng vị tầng xúc tầng nhưng mà chỉ bất cẩn chỉ lơ đễnh thì cũng giống như cái khúc cây đã đem lên trên bờ rồi Đã khô bên trong Chỉ cần tìm lửa thì Cái cây nó sẽ Phát sinh ra cái ngọn lửa Nhưng mà do Một dịp tình cờ Hoặc là do một ngọn gió nào đó Nó đẩy cái cây đó rớt xuống Nước vào ngựa Và người đó tìm nước Tìm lửa Cũng không thể có Như thế nào cũng vậy Cho nên những cái cạm bẫy vi tế Của sách thanh hương vị súc đó đó bằng cách gì mình thẳng nhiên thẳng nhiên đối với sắc tình thương dị xúc nó tới mình cũng không có vui mà khi nó ra đi mình cũng không hài lòng vậy mình cho rằng á những vị ấy cho rằng là tâm mình nó đã thẳng nhiên vô tư nhưng mà rất sát là bác lại bảo rằng đó chính đó là cái duyên cho cái si nó sinh khởi mà một khi còn si thì thì những còn lọt vào trong cái cái cái cái bảy mươi phải làm thế nào cho cái khúc gỗ luôn luôn ở trên cái đất khô ráo và luôn luôn ở bên trong nó không có cái phiền não thì một lúc nào đó người đó kích lửa vào trong cái thanh gỗ đó thanh gỗ nó sẽ bừng sáng lên như thế nào cũng vậy như giữ niệm giữ niệm à, giữ niệm qua cát phác luôn bởi vì sắc thân hương vị xúc đã thành rồi những phiền não dục đã nắm bắt được rồi nhưng mà còn những cái pháp vi tế Còn những cái pháp mà nó là cảm bẫy Nó là cái phiền não vi tế Thì người này cần phải niệm để mà thấy được nữa. Và cái hình ảnh đàn nai thứ tư Thì sau khi Đã thông suốt được Ra ăn những cái bẫy mồi của Ma Vương Hay là cựu gã Thời Săn Gã Thời Săn thấy rằng cái đàn nai này khôn ngoan Và nghĩ rằng nếu ta làm kinh động cái đàn nai này Thì sẽ chẳng, chẳng có cái đàn nai nào Mà có thể tới gọt vào bẫy ta nữa Thôi hãy để yên cái đàn nai này Đàn nai muốn nói rằng Những vị đã chứng đạt được thánh quả Và thấy rõ và đặc biệt là những bậc thánh ca là hết. Ở cho nên chúng ta ví dụ để cho chúng ta những cái bài học. Cứ là đối với cảnh tần chúng ta và phòng nữ, chúng ta biết rõ nó. Và khi tiếp xúc nó thì nhận thức nó giữ lấy tâm niệm, tức là đối với cảnh bên ngoài chúng ta giữ cái niệm niệm cảnh ở bên ngoài. Rồi đối với trong tâm chúng ta sẽ thở lên những ác bất thiện pháp những cái điều tội lỗi. À. Thì điểm đó để diệt trừ Và đồng thời Dùng cái trí mình để suy quán Để thấy những cái cạm bẫy rất tế nhị Ở trong bước đường thành đạo của mình Để mình kịp thời giải quyết cái nó Và thoát khỏi những cái bẫy rập Của Ma dương của dòng vũ hồi bạc Và thú vị thời giảng này cũng vừa phải lẽ Bác sánh lên xin cúng dựng chư tăng Xin chư điểm toàn thể trường tử mong quý vị quan hỷ tạo dụng đồng điều nha ơn thầy năm mô của thời gian